Chương 776, s á sáng lập, khai thiên tích địa. Bá tổ không để ý đến đạo thống tác dụng, đánh giá cao thực lực bản thân. Điều này làm cho Khương Trường Sinh càng thêm cảnh giác. Hắn nhất định phải tận khả năng trở nên mạnh mẽ, tận khả năng lại để cho tiên đạo cường đại. Tại đại đạo nguyên tổ không tự mình hiện thân dưới tình huống, có thể phát triển lớn mạnh làm chủ. Từ nơi này đoạn truyền thừa trí nhớ đến xem, bá tiên đạo không bằng hắn bây giờ tiên đạo. đoạn này trí nhớ cũng không có l ạ i để cho khương trường sinh cảm thấy mỏi mệt lấy tạo hóa đạo chủ sức thừa nhận mà nói như bá tổ dạng này truyền thừa trí nhớ duy nhất một lần đến một trăm lần đều không coi là cái gì hắn vốn là chú ý thoáng một phát tiên đạo sau đó tiếp tục truyền thừa tiên đạo trí nhớ lần này hắn lựa chọn từ lúc ban đầu sáng lập bắt đầu truyền thừa trí nhớ dựa theo bá tổ theo như lời đại thiên thế giới là càng ngày càng mạnh vậy chứng minh cũng không phải là càng cổ lão càng mạnh rất nhanh hắn ý chí tiến vào sáng lập truyền thừa trong trí nhớ hắn hiện thân tại một mảnh lờ mờ bên trong bốn phương tám hướng không có cái gì này là nguyên thủy khương trường sinh nhìn lướt qua trong lòng khiếp sợ hắn lúc trước đi qua nguyên thủy mặc dù rất ngắn ngủi nhưng khắc sâu ấn tượng tiên đạo lúc ban đầu đạo tổ vậy mà đến từ nguyên thủy khương trường sinh quay người nhìn lại thấy được một gã toàn thân lóng lánh bạch quang bóng người trên người không có nam nữ đặc thù cũng không có quần áo, thấy không rõ ngũ quan, cực kỳ thần bí. Khương Trường Sinh không khỏi nghĩ đến hắn tại Thái Thủy Niết bàn thương bên trong thấy đạo, đạo cũng là dạng này bộ dáng, chẳng qua là chỉ có nửa người trên mà thôi. Hẳn là sáng lập cùng đạo tồn tại nào đó liên quan. Khương Trường Sinh quan sát sáng lập tu hành, đạo tổ truyền thừa thực sự không phải là thay vào quá khứ đạo tổ thị giác, mà là lấy ở ngoài đứng xem góc độ, dạng này có thể không mất phương hướng chính mình. đồng thời tốt hơn chú ý những này đạo tổ là như thế nào tu hành sáng lập ngồi thỉnh thoảng biến ảo dùng tay ra hiệu kia khí tức càng thêm cao thâm m t chắc đây là tại luyện công chẳng qua là hắn hấp thu chính là cái gì lực lượng vô luận loại nào đạo thống đều cần hấp thu linh khí đến chuyển hóa làm bản thân lực lượng chỉ có điều linh khí có rất nhiều loại mà thôi nhìn rất lâu khương trường sinh mới hiểu được sáng lập là ở hấp thu bản nguyên lực lượng hơn nữa hắn không phải tại tu luyện mà là sáng tạo. Khương Trường Sinh thần sắc chấn động, hẳn là cái này là tiên đạo sinh ra đời quá trình. Thời gian rất nhanh chuyển rời, chính như Khương Trường Sinh chỗ phòng đoán như vậy, sáng lập đúng là tại sáng tạo tiên đạo. Trải qua dài rằng r ặ c t u ế Nguyệt sau, hắn cuối cùng tu luyện ra pháp lực, hắn pháp lực vô cùng thuần túy cũng ẩn chứa trí cương trí mãnh uy năng. Cái này là đạo tổ truyền thừa huyền diệu chỗ, không chỉ có có thể xem, còn có thể cảm nhận được đối phương biến hóa. Sáng tạo tiên đạo sau. sáng lập tiếp tục sáng tạo, hắn vậy mà sáng tạo ra bất đồng thuộc tính bổn nguyên. Lúc ban đầu bổn nguyên đều giống nhau, bổn nguyên chính là bổn nguyên, nhưng từ hắn qua tay sau, bổn nguyên bắt đầu biến hóa, dần dần xuất hiện gió, hỏa, l ô i nước, mộc các loại các loại thuộc tính. Ba nghìn bổn nguyên vần quanh quanh người hắn, hắn bắt đầu sáng tạo thần thông. Nguyên bản Khương Trường Sinh cho rằng nguyên thủy chỉ có sáng lập tồn tại, thẳng đến sáng lập gặp mặt khác bạch quang thân ảnh, thậm chí phát sinh chiến đấu, bàn cổ. đạo đều tại sáng lập nương tựa theo tiên đạo cường thế đã chấn áp rất nhiều ngây thơ bạch quang thân ảnh những này bạch quang thân ảnh chiến đấu không có kết cấu cũng không hiểu như thế nào vận dụng bản thân lực lượng hoàn toàn không phải sáng lập đối thủ tổng cộng có 16 tôn bạch quang thân ảnh chỉ có 3 vị còn sống sáng lập bắt đầu chỉ điểm bọn hắn tu hành nguyên lai bàn cổ đạo chính là dạng này bắt đầu c u ộ t khởi trải qua sáng lập dạy bảo bọn hắn dần dần đã có suy nghĩ của mình bắt đầu trao đổi. sáng lập tại cùng bọn hắn trao đổi bên trong tạo thành luận đạo tình thế tại sau này tu hành tuế nguyệt ở bên trong sáng lập một mực mang theo ba vị đồ đệ bọn hắn du lịch nguyên thủy có gặp được mặt khác bạch quang thân ảnh cũng có sáng tạo cùng loại với sinh linh giống nhau tồn tại nguyên thủy vậy mà đã từng cũng dạng này phong phú qua khương trường sinh đám chìm trong đó cảm ngộ sáng lập nội tâm nguyên thủy không có canh giờ không có xuyên qua mà nói không có qua đi không có tương lai chỉ có hiện tại về sau khương trường sinh thấy được sáng lập chỗ sáng lập tiên đạo đạo thống lúc này còn không có đạo thống khái niệm sáng lập chẳng qua là dạy bảo nguyên thủy tồn tại đám bọn họ tu tiên ngưng tụ ra tiên đạo khí vận có thể nguyên thủy hoang vu khi sáng lập không cách nào trở nên mạnh mẽ lúc tính cách của hắn bắt đầu biến hóa trở nên nổi giận trở nên táo bạo bên cạnh hắn đệ tử dần dần rời đi cuối cùng chỉ còn lại có chính hắn sáng lập k h ô t ọ a nghĩ muốn sáng tạo tốt hơn đạo pháp vì nguyên thủy tăng thêm không đồng dạng như vậy phong quang có thể hắn như thế nào thậm chí nghĩ không đến không có chứng kiến qua liền không cách nào tưởng tượng hắn có thể tưởng tượng chính là căn cứ vào quan sát của mình hắn không nghĩ ra chính mình sinh tồn ý nghĩa không nghĩ ra sáng tạo tiên đạo có gì dùng tại khương trường sinh nhìn chăm chú sáng lập dần dần dài ra tóc trắng rối tung tại trên thân thể có chút d ọ a người thời gian dần qua sáng lập huyễn hóa ra bóng dáng chuẩn xác mà nói là hắn trong lòng mặt trái tâm tình biến thành này đạo bóng dáng đứng ở phía sau hắn thoạt nhìn vô cùng quỷ dị không biết qua đi bao lâu sáng lập bỗng nhiên ngẩng đầu ánh mắt cùng khương trường sinh đối mặt nhổ ra một câu làm hắn sờn hết cả g a i ốc nói tồn tại đến tột cùng có ý nghĩa gì chúng ta vì sao mà tồn tại tiếng nói hạ xuống sáng lập sau lưng bóng dáng vậy mà rơi lên t r ư ờ n g trục về phía hắn khương trường sinh minh bạch đây là sáng lập ý của mình Lâm và Bình cảnh hắn bỗng nhiên muốn theo đuổi tử vong. Hắn muốn biết những kia bị hắn tiêu diệt tồn tại đi nơi nào. Oanh, sáng lập tan thành mây khói. Lực lượng kinh khủng dung chuyển nguyên thủy bản nguyên lực lượng kinh động nguyên thủy bên trong tất cả tồn tại. Khi đạo tổ truyền thừa chấm dứt lúc, Khương Trường Sinh mơ hồ chứng kiến sáng lập tan thành mây khói sau xuất hiện một tia ánh sáng tan biến tại hư không phần cuối, liền bóng dáng của hắn đều không có phát giác được. Khương Trường Sinh mở to mắt. Đoạn này truyền thừa nói tới nhanh. trên thực tế hắn là chân thật mà đi nhận thức mỗi một phút mỗi một giây đoạn này trí nhớ xa so với bá tổ tu hành trải qua muốn dài cũng càng thêm buồn tẻ nhưng đúng là đoạn này buồn tẻ truyền thừa lại để cho khương trường sinh hiểu rõ đến tiên đạo bắt đầu cũng đối với bổn nguyên đã có càng sâu lý giải khương trường sinh bị câu dẫn ra hứng thú quyết định tiếp tục truyền thừa bất quá trước đó hắn còn là chú ý thoáng một phát tiên đạo phát triển tiên đạo còn tại vững bước tiến lên nhưng đã qua trăm vạn năm bây giờ đã có rất nhiều giáo phái bắt đầu vây công tiên đạo cũng may đại la giáo phái tất cả chấn một phương tiên đạo không chỉ có không có áp chế ngược lại một mực khuếch trương bốn phương thiên đình thống ngự các giáo tổ chức tốt đối với chúng sinh mà nói đạo tổ vẫn là hư vô mờ mịt cho nên đạo tổ mặc dù không có hiện thân đối với tiên đạo không có ảnh hưởng đáng nhắc tới chính là từ khương trường sinh sau khi rời đi cũng không có người tới bái phỏng hắn ngược lại là bái phỏng đạo côn lôn võ t á c tiên thánh tồn tại càng ngày càng nhiều bởi vì có hỗn nguyên đại la kim tiên tồn tại khiến cho đạo tổ địa vị càng cao đại la không dám đi quá giới hạn mà đạo q u â n lôn cường đại tuyệt luân có thể xử lý tất cả khó khăn nếu là xử lý không được hắn liền tự mình đi một chuyến xác định tiên đạo không có vấn đề sau khương trường sinh tiếp tục truyền thừa hồng quân tu hành trải qua mỗi một vị đạo tổ truyền thừa đều có riêng phần mình đạo pháp lý giải bá tổ trợ giúp khương trường sinh tăng cường đại quy nhất chi thuật cùng đối bá chi đại đạo lý giải mà sáng lập thì là lại để cho hắn cảm ngộ bổn nguyên đối với kế tiếp Hồng Quân truyền thừa Khương Trường Sinh rất chờ mong theo hắn ý chí tiến vào hắn mở to mắt phát hiện mình lại đến đến Nguyên Thủy Hồng Quân vậy mà đ à n sinh tại Nguyên Thủy thông qua Hồng Quân truyền thừa trí nhớ Khương Trường Sinh vậy mà thấy được sáng lập nói cách khác hiện tại sáng lập còn chưa tự vẫn Hồng Quân cùng bàn cổ đạo các loại tồn tại giống nhau vậy mà cũng là Nguyên Thủy tồn tại bị thương mới truyền đạo tại hồng quân trải qua ở bên trong chỉ thấy qua sáng lập một lần khương trường sinh không nghĩ tới bên trên một đoạn ở bên trong thường thường không có gì lạ một đạo bạch quang thân ảnh thậm chí có vị kế tiếp đạo tổ được sáng lập truyền đạo sau hồng quân rời đi một mình tìm một chỗ yên tĩnh tu luyện về sau không còn có thấy qua sáng lập buồn tẻ không thú vị là hồng quân tu hành hàng ngày hồng quân không có cảm ngộ bổn nguyên mà là một mực củng cố sáng lập truyền lại thụ tiên đạo những này tiên đạo tại khương trường sinh trong mắt chẳng có gì lạ vị thứ hai đạo tổ lộ ra rất bình thường không có sáng lập như vậy hào quang vạn trượng cũng không có bá tổ bộc lộ tài năng khương trường sinh chịu đựng lấy buồn tẻ cùng cô độc hồng quân không cùng mặt khác nguyên thủy tồn tại trao đổi mỗi lần vừa gặp nguyên thủy tồn tại đi ngang qua hắn đều tận lực tránh thoát một mực đợi đến nguyên thủy đại loạn những kia nguyên thủy tồn tại không biết như thế nào bắt đầu tàn sát lẫn nhau điều này làm cho hồng quân kinh hoàng bốn phía trốn nhảy lên đang lần trốn vong trong quá trình Hồng Quân bắt đầu ngộ đạo. Thời gian dần qua, Khương Trường Sinh phát hiện Hồng Quân trên người tia chấp điểm, cái kia chính là Hồng Quân có một viên lòng từ bi. Tại quan sát nguyên thủy tồn tại giết chóc lúc, lòng hắn sinh không phải sợ hãi mà là thương cảm. Hắn nghĩ muốn c h u n g kết đây hết thảy, sáng tạo một loại trật tự, một loại lại để cho tồn tại không tàn sát lẫn nhau trật tự. Cứ như vậy, Hồng Quân nhập đạo. Thẳng đến ngày đó, Hồng Quân đột nhiên ngộ đạo, đã lấy được một loại lực lượng thần bí. đó là một khối ngọc phiến chứng kiến vật ấy khương trường sinh liền minh bạch cái này chính là tiên đạo truyền thừa cũng chính là sinh tồn hệ thống đời trước hẳn là sáng lập biến thành dựa vào tiên đạo truyền thừa hồng quân tu vi không ngừng nâng cao mà nguyên thủy bên trong tranh đấu càng ngày càng mạnh về sau hồng quân cự ly xa quan sát đo đạc nguyên thủy bên trong một trận đại chiến khương trường sinh cũng bởi vậy thấy được bàn cổ thân hình bàn cổ đã lột xác ra bạch quang hình tượng ngưng tụ ra thân người cùng với khác nguyên thủy tồn tại hoàn toàn bất đồng. Tay hắn cầm một thanh đại phủ, độc chiến mặt khác nguyên thủy tồn tại. Một trận chiến này kinh thiên động địa, bàn cổ bộc phát ra vượt xa đạo niệm chi chủ lực lượng. Mặt khác tất cả nguyên thủy tồn tại cộng lại đều không phải là đối thủ của hắn. So với trước kia sáng lập càng thêm cường thế. Tại dài đằng đẵng trong năm tháng, bàn cổ c h u sát tuyệt đại đa số nguyên thủy tồn tại, lại để cho nguyên thủy lâm vào yên tĩnh bên trong, hồng quân còn sống. chủ yếu là hồng quân không tham dự trận này tối cường chi tranh chiến đấu sau khi kết thúc bàn cổ khô t ọ a tại nguyên thủy trung tâm hồng quân không biết hắn tại nghĩ cái gì phối hợp ngộ đạo dần dần bước chân vào tạo hóa chi đạo khương trường sinh cuối cùng có thể lái được mới được lợi từ hồng quân trên người hắn đã lấy được càng nhiều đối với tạo hóa lý giải ngay tại khương trường sinh chờ mong hồng quân có càng nhiều tạo hóa lúc nguyên thủy thay đổi bàn cổ đột nhiên giống như phát điên tại nguyên thủy trung tâm vung búa mỗi một lần vung búa đều có thể tụ tập tạo hóa bổn nguyên. Sau đó, bàn cổ khai thiên tích địa. Khương Trường Sinh thấy rung động, hắn rung động không phải bàn cổ khai thiên tích địa chuyện này. Dù sao ở kiếp trước thần thoại bên trong cũng có ghi lại. Hắn rung động chính là tại đại thiên thế giới trước đó vẫn tồn tại một cái khác phiến đại thiên thế giới. Ý vị này hắn kiếp trước khả năng đến từ chính là đại thiên thế giới trước đó. Hắn là theo tiên đạo truyền thừa hàng lâm hiện nay đại thiên thế giới. trương 777, phân liệt t i ê n đạo bàn cổ khai thiên tích địa hồng quân ở phương xa quan sát ngộ đạo khương trường sinh cũng bởi vậy được lợi vô số năm sau bàn cổ cứng rắn mà bổ ra một phương bao la thiên địa nhưng này phương thiên địa không cách nào chống cự nguyên thủy bản nguyên lực lượng bắt đầu sụp đổ bị bất đắc dĩ phía dưới bàn cổ lấy thân thể chống đỡ thiên địa hai tay giơ lên trời chân đạp mặt đất đỉnh thiên lập địa dáng người thể hiện ra cực kỳ đáng sợ thị giác trùng kích có thể làm cho người bằng mắt thường cảm nhận được hắn hủy thiên diệt địa lực lượng lực chi đại đạo còn ẩn chứa tạo hóa đại đạo khương trường sinh theo sau hồng quân cùng một chỗ được lợi bàn cổ thân thể càng thêm cao lớn nghĩ muốn khởi động chính mình này mãnh thiên địa có thể hắn phát hiện mình vô luận như thế nào đều không thể ngăn cản thiên địa bị bản nguyên lực lượng thôn phệ sự thật giờ khắc này hắn tuyệt vọng hắn càng không ngừng gào rú phẫn nộ mà thống khổ. một màn này cực kỳ giống lúc trước sáng lập tự vẫn trước trạng thái khương trường sinh không khỏi cảm khái đối với vô địch giả mà nói lớn nhất thống khổ chính là tìm không thấy tồn tại ý nghĩa dù sao bất luận cái gì đều để cho bọn họ cảm nhận được chán cùng buồn tẻ hắn không khỏi nghĩ đến chính mình nếu như hắn vô địch có thể hay không cũng dạng này dãy rũa rất lâu ban cổ tựa hồ nghĩ tới một cái phương pháp hắn chợt bắt đầu tự vẫn chuẩn xác mà nói phân hóa thân thể dung nhập trong trời đất lại để cho này mãnh thiên địa có thể bị bổn nguyên tiếp nhận hồng quân bị quyết tâm của hắn rung động đến ngay tại bàn cổ sắp triệt để tiêu vong lúc hồng quân lấy đi bàn cổ hồn phách hắn nhanh chóng trốn đi giấu ở trong bóng tối ngay sau đó hắn chứng kiến một đạo thân ảnh tiến đến lấy đi một khối bàn cổ huyết nhục khương trường sinh nhận ra đạo thân ảnh kia thân phận sáng tạo đại thiên thế giới đạo hồng quân không có đi truy đuổi chỉ nhớ thị giác chuyển hóa làm hắn tiếp tục tu luyện tình cảnh mắt thấy bàn cổ khai thiên tích địa thân hóa vạn vật cho hồng quân thật lớn dẫn dắt hắn bắt đầu nghiên cứu tạo hóa đại đạo vô số năm sau hồng quân tạo hóa chi đạo đại thành thậm chí sáng tạo ra thuộc về mình đạo pháp hắn đi vào bàn cổ chỗ sáng lập thiên địa này m ã n h thiên địa đã t h a i nhén ra sinh linh hắn chuẩn bị dạy bảo thiên địa chúng sinh tu hành cứ như vậy hồng quân tại bàn cổ sáng lập trong trời đất sáng lập tiên đạo nếu như nói sáng lập là tiên đạo bắt đầu cái kia hồng quân là chân chính đặt tiên đạo tồn tại đằng sau trải qua cùng đại đa số tiên đạo giống nhau mở rộng tiên đạo quá trình không ngừng thu hoạch nhân quả đệ tử càng ngày càng nhiều mâu thuẫn cũng bắt đầu sinh ra hồng quân rất ít nhúng tay giống như cùng khương trường sinh một dạng hắn ngược lại mượn này lĩnh hội nhân quả vận mệnh chi đạo khương trường sinh chậm rãi mở to mắt thở dài ra một hơi hồng quân truyền thừa trí nhớ xa so với hắn dự đoán muốn i ả i sáng lập cùng bá tổ cộng lại đều còn lâu mới có thể cùng hồng quân so sánh với sáng lập có lẽ sống càng lâu nhưng tu hành tuế nguyệt không bằng hồng quân bá tổ càng là các phương diện đều so với không được hồng quân lần này truyền thừa lại để cho khương trường sinh lần đầu cảm nhận được mỏi mệt đủ để thấy hồng quân tu hành tuế nguyệt có bao nhiêu mênh mông hồng quân tiên đạo đã trải qua hơn 10 lần lượng kiếp có được rất nhiều giáo phái quyền lực hệ thống kiếp trước hoa hạ thần thoại bên trong tiên thần chính là ra từ hắn sáng tạo tiên đạo bên trong chẳng qua là hắn tiên đạo cuối cùng khó thoát kiếp số tại truyền thừa trí nhớ cuối cùng một màn Khương Trường Sinh lờ mờ nhìn thấy đạo thân ảnh, xem ra Hồng Quân Tiên Đạo hủy diệt sau lưng có đạo bóng dáng. Khương Trường Sinh lại không có tiếp tục truyền thừa đạo tổ trí nhớ, hắn cần có thời gian chậm rãi, thuận tiện củng cố lúc trước cảm ngộ. Hắn vốn là nhìn về phía chính mình Tiên Đạo, lại là vội vàng trăm vạn năm qua đi, Tiên Đạo chỗ đối mặt đạo thống càng ngày càng nhiều, dần dần nghênh đón kiếp nạn. Vì bảo vệ Tiên Đạo mà tu luyện thành vì chúng sinh lớn nhất mục tiêu, điểm này thậm chí vượt qua truy cầu Trường Sinh. đây đều là thiên đình cùng các đại giáo phái tuyên truyền có đạo côn lôn cùng hai vị thiên đạo thánh nhân tại tiên đạo mặc dù gặp chắc trở không ngừng nhưng cũng không có gặp được tai họa ngập đầu quy l y bỗng nhiên đi vào khương trường sinh trước người nói khẽ phụ thân nếu như tiên đạo gặp nạn ta có thể ra tay khương trường sinh nhìn về phía nàng cười gật đầu đạo tự nhiên có thể ngươi cũng là thiên đạo thần linh có trách nhiệm cùng nghĩa vụ che chở tiên đạo chúng sinh ngươi đã lĩnh ngộ ra hóa thân quy l y gật đầu ta lấy tạo hóa ngưng tụ thân thể chẳng qua là không biết có thể hay không phát huy toàn bộ lực lượng khương trường sinh vừa vặn đối với tạo hóa đã có càng sâu lý giải vì vậy bắt đầu vì quy ly giảng đạo phương s a đố phạt nhịn không được lắng nghe thời gian dần qua hắn trầm mê trong đó bên khác đại thiên thế giới cái nào đó hắc ám hư không ở bên trong nơi này có một cái như là sáng thế thần thụ giống như cây hình tinh vân là trong bóng tối duy nhất hào quang tại tinh vân bên trong vô lượng chi chủ ẩn thân tại đây Trung quanh hắn bao quanh đại đạo chi hải, bên trong lóe ra vô số tinh quang duy mỹ hoa lệ. Hắn tóc trắng có chút phiêu động, giống như nở rộ đại đạo chi hoa. Cả người hắn khí tức càng thêm xuất trần, cùng đại đạo linh khí dung hội cùng một chỗ. La đạo đạo chủ, ngươi vì sao mà đến? Vô lượng chi chủ chậm rãi mở miệng nói, ngôn ngữ bình tĩnh. Chỉ thấy một đạo toàn thân quần quanh xương mù sám thần bí thân ảnh từ trong bóng tối bước ra, hướng phía cực lớn tinh vân đi tới. Vô lượng chi chủ. Ngươi lại một lần đạt được đại đạo chi hải, nhưng này nhiều như vậy năm qua đi ngươi tựa hồ nhưng vô pháp siêu thoát đại đạo bản thân. La đạo đạo chủ mở miệng nói, ngữ khí âm lãnh, làm cho người không rét mà run. Vô lượng chi chủ mở to mắt lạnh lùng đôi mắt nhìn c h ầ m c h ằ m La đạo đạo chủ, phất với tóc trắng đi theo đình trệ, một cổ cực hạn sát ý tràn ngập tại đây phiến hư không. La đạo đạo chủ tiếp tục nói, đại đạo ý chí đã thức tỉnh, cần chúng ta vì hắn làm chút chuyện, ngươi từng làm qua. nhưng về sau một mực c ự tuyệt lần này hắn không hy vọng ngươi c ự tuyệt bởi vì đại thiên thế giới gặp phải trước đó chưa từng có kiếp số là từ đại thiên thế giới thành lập đến nay cũng chưa từng có kiếp số vô lượng chi chủ theo dõi hắn nhổ ra một chữ ai tiên đạo đạo tổ nghe thế cái danh tự vô lượng chi chủ con ngươi bỗng nhiên co rụt lại lúc trước hắn chợt nghe người qua tiên đạo đạo tổ tên nhưng hôm nay từ la đạo đạo chủ trong miệng nhổ ra hắn lại có trong nháy mắt thất thần hắn kiếp chính là đạo tổ vô lượng chi c h ù trầm mặc một lát đạo đạo tổ không tại đại thiên thế giới bên trong hắn cũng nắm giữ lấy nhân quả chi đạo có thể hắn không cách nào suy diễn đạo tổ phảng phất đại thiên thế giới căn bản không có đạo tổ tồn tại điều này nói rõ đạo tổ tại bên ngoài đại thiên thế giới hắn sống vô số năm là đại thiên thế giới xưa nhất sinh linh một trong hắn biết được bên ngoài đại thiên thế giới vẫn tồn tại một cái khác phiến càng thêm rộng lớn không gian đó là sinh linh không cách nào sinh tồn địa phương không tại đại thiên thế giới có ý tứ gì la đạo đạo c h ủ kinh ngạc hỏi hắn chẳng qua là chịu đại đạo ý chí chỉ dẫn tiến đến tìm kiếm vô lượng chi chủ tại hắn trong nhận thức biết đại thiên thế giới chính là toàn bộ vô lượng chi chủ đã từng đi qua hỗn độn chi hải cự tuyệt qua đố phạt ban thưởng cũng chính là lần kia trải qua lại để cho hắn minh bạch bên ngoài đại thiên thế giới vẫn tồn tại càng rộng lớn không biết thế giới vô lượng chi chủ nhắm mắt lại đạo ta sẽ đi đối phó đạo tổ đến mức tiên đạo ta không có hứng thú. nếu như ngươi là muốn lại để cho đại đạo ý chí hàng lâm, vậy hãy để cho tiên đạo chúa t ể đại thiên thế giới. bây giờ tiên đạo đã không phải là bọn ngươi có thể bóp chết. vị kia đạo côn lôn đã vượt qua bọn ngươi. nghe vậy, la đạo đạo chủ quanh thân xương mù sám đình trệ, rất rõ ràng nội tâm của hắn cũng không bình tĩnh. la đạo đạo chủ lại không có truy vấn, quanh thân xương mù sám phóng đại, che đậy thân hình, đợi xương mù sám bắt đầu khởi động tiêu tán sau, hắn đã không tại này m ã n h hư không. vô lượng chi chủ tiếp tục hấp thu đại đạo chi hải lĩnh hội 3.000 đại đạo đại la tiên vực thiên giới lăng tiêu bảo điện bên trong thiên đế ngồi tại vô thượng đế tọa bên trên thần sắc nghiêm túc từ khi thiết lập bốn phương thiên đình cùng với tứ phương thiên đế sau hắn thật lâu không có lộ ra như thế thần sắc cả điện tiên thần cũng giống như thế mỗi cái mặt lộ vẻ vẻ sầu lo bọn hắn ngày bình thường ngoại trừ thống trị đại la tiên vực bên ngoài chỉ cần giám thị bốn phương thiên đình cũng coi như thanh nhàn thực tế tiên đạo càng ngày càng mạnh bọn hắn chỗ đối mặt chuyện phiền toái xa không bằng trước từ thiên cơ mở miệng nói bệ hạ việc này phải tra rõ bây giờ tiên đạo gặp phải trên trăm phương cường đại đạo thống vây công lại có dị đoan nghĩ muốn phân liệt tiên đạo vô luận thiệt giả phải cẩn thận đối mặt hắn mà nói đạt được mặt khác tiên thần nhận đồng nhao n h a u phụ họa đúng vậy a bệ hạ đây chính là chúng ta từ la đạo sinh linh trong linh hồn đào móc ra tin tức chắc có lẽ không giả bộ Đại đạo ma tộc đã từng hướng ta thấu lộ qua tin tức này. Phân liệt tiên đạo có thể làm được chuyện như vậy chỉ có đạo môn, Phật môn, nhân tộc, tiên đạo vương tộc, diễn tộc có thể làm được. Âm gian cũng không có thể khinh thường địa phủ thế nhưng là trước đó lần thứ nhất lượng kiếp người thắng luân hồi đại đế đến tột cùng mạnh bao nhiêu không người biết được. Ta đạo môn tuyệt không khả năng xuất hiện tai họa ngầm. Đạo môn lấy thủ hộ tiên đạo làm nhiệm vụ của mình. Đây là mỗi một vị đạo môn đệ tử khắc trong tâm khảm sự tình. A Di Đà Phật, ngã Phật từ bi càng sẽ không làm tổn hại muôn dân chăm họ sự tình. Trên điện tiên thần nói xong nói xong mà bắt đầu tranh chấp, mặc dù đều là tiên quan, có thể bọn hắn đến từ bất đồng giáo phái khi có tiên thần hoài nghi mình sư môn lúc, bọn hắn tự nhiên muốn cố gắng bảo vệ. Thiên đế không có lên tiếng, hắn cũng tại suy tư vấn đề này đến tột cùng là phương nào thế lực khả năng phân liệt tiên đạo. Một gã lão tiên đứng ra ung dung nói tại bần đạo xem ra. Tiên đạo bất luận cái gì đạo thống đều không có tư cách phân liệt tiên đạo, có thể phân liệt chỉ có hai cái thế lực, một là thiên đình, chúng ta lần nữa thương nghị, tất nhiên không có mưu nghịch chi tâm, hai là khương tộc. Đại đạo chi nhãn đã triển lộ ra hơn ngàn loại đạo thiên phú, đừng quên thượng cổ tà tôn, khương tộc dễ dàng sinh ra đời cực đoan người. Lời vừa nói ra, trên điện thiên tướng đám bọn họ sắc mặt trở nên không dễ nhìn, nhất là một ít đến từ khương tộc thiên tướng. Khương thiên mệnh nổi trận lôi đình, hắn dẫm trận tại chỗ đi ra. đang muốn tức giận mắng, kết quả bị thiên đế liếc qua, không thể không lui về. thượng cổ tà tôn sự tình lại để cho khương tộc hổ thẹn, dẫn đến khương tộc không ngẩng đầu được lên, nhất là thiên đình bên trong khương tộc người. nếu như muốn cha, vậy trước tiên cha khương tộc đi, coi như là làm r a làm gương mẫu. thiên đế trầm giọng nói, bị tiên thần nghi vấn khương tộc, trong lòng của hắn đồng dạng khó chịu, nhưng khương tộc quả thật làm sai qua sự tình, cho nên hắn chỉ có thể ẩn nhẫn cứ như vậy. đại la tiên vực bắt đầu rung chuyển. hỗn độn chi hải thế giới khương trường sinh đưa đi quy ly sau bắt đầu suy diễn tiên đạo tương lai tại hắn trong ánh mắt đại đạo lực lượng càng phát ra sinh động thậm chí lẻn vào tiên đạo bên trong hắn phải tính toán một phen mới yên tâm hắn có thể chứng kiến tiên đạo tương lai có thể theo đại đạo lực lượng xâm lấn biến số sẽ xuất hiện suy diễn trong chốc lát khương trường sinh đột nhiên nhíu mày trong mắt hiện lên lãnh mang chương 778, t i tiên đạo luân hồi xem ra ngươi thật sự là không thể chờ đợi được Khương Trường Sinh thì thảo tự nói thông qua suy diễn, hắn thấy được tiên đạo vô số loại tương lai, trong đó một ít tương lai có thể dẫn đến tiên đạo tan vỡ, cái kia chính là khương tộc hoặc là thiên đình bị đại đạo lực lượng đầu độc đi đến đại đạo nguyên tổ truyền thừa. Tiếp theo để cho bọn họ nghĩ lầm đã lấy được lực lượng mạnh nhất, đại đạo nguyên tổ nghĩ muốn tiên đạo tan vỡ, đoán chừng là nghĩ ép buộc hắn trở lại đại thiên thế giới. Mặc dù bức không được, cũng có thể lại để cho hắn không cách nào nữa tiếp tục trở nên mạnh mẽ. Dù sao chờ tiên đạo trở thành chúa tể đạo thống còn không biết phải đợi bao lâu hơn nữa khương trường sinh tốc độ phát triển thật không đơn giản. Trừ lần đó ra khương trường sinh coi như đến cái khác nhân quả. Hắn đột nhiên sinh ra một cái ý nghĩ. Hắn sở dĩ lựa chọn ẩn nhẫn là vì không đủ cường đại có thể theo không ngừng đạt được đạo tổ truyền thừa. Hắn dần dần đã có tin tưởng. Lần thứ ba đạo tổ truyền thừa lại để cho hắn hương hỏa giá trị con người tăng tới 900 vạn ước thiên đạo hương hỏa giá trị. hắn quyết định lại cổ vũ tiên đạo phát triển. hắn muốn cho tiên đạo chúng sinh biết được hắn lực lượng mới là mạnh nhất. khương trường sinh ý thức tiến vào thần du đại thiên địa. chư thiên náo động, tai họa hiện ra liên tiếp. ta vào khoảng trăm năm về sau tại trong thần du đại thiên địa giảng đạo, kẻ nghe đạo đều sẽ phải chịu ta bảo hộ, đừng lo. thanh âm của hắn vang vọng mỗi một vị tín đồ trong lòng, lệnh chúng sinh phấn khởi. trước đó lần thứ nhất giảng đạo đối với chúng sinh mà nói đã là cổ xưa truyền thuyết. đời này kiếp này có thể gặp được đến cái kia tự nhiên là muôn đời khó cầu phúc phận. Bây giờ tiên đạo quá bao la, tin tức một khi truyền ra bắt đầu hướng đại thiên thế giới phóng xạ mà đi, đây là một cái tín hiệu. Đạo tổ xuất quan, thần du đại thiên địa như trước không có bại lộ, có thể phàm là nghe nói đạo tổ muốn giảng đạo sinh linh đều nghĩ đến chính là đạo tổ xuất quan, nhất là cùng tiên đạo đối địch đạo thống đám bọn họ. Trong lúc nhất thời, càng ngày càng nhiều đạo thống bắt đầu rút lui khỏi. Ai cũng không muốn trở thành vì tham nhân. Đạo tổ thật là ít nhúng tay đạo thống chi tranh. Có thể nếu là chọc tới, đạo tổ xuất thủ hậu quả, ai cũng gánh chịu không dậy nổi. Cứ như vậy tiên đạo ngược lại nghênh đón thái bình. Điều này làm cho càng nhiều nữa sinh linh có thể có cơ hội nghe đạo tổ giảng đạo. trăm năm kỳ hạn đối với khương trường sinh mà nói chẳng qua là một hơi tầm đó. Nói xong lời nói này, hắn ý thức liền vào vào trong thần du đại thiên địa, vô số tín đồ đã tụ tập, còn có càng nhiều nữa sinh linh đang tại dũng mãnh vào. Chúng sinh đang đứng ở vui mừng bên trong, đang mong đợi kế tiếp giảng đạo cũng bị thần du đại thiên địa đổ sộ tình cảnh chỗ rung động. Thần du đại thiên địa vô cùng bao la, nhưng tín đồ số lượng càng là khoa trương. Ngày bình thường bọn hắn đã cảm thấy người trong đồng đạo rất nhiều, có thể hôm nay gặp một lần mới biết như thế nào mênh mông, như thế nào đạo tổ lực ảnh hưởng. Quy l y đứng ở vân hải bên trên quan sát chúng sinh, từ khi hồng mông đại đạo thành hình sau nàng đối với phụ thân liền sinh ra loại này gần như tín ngưỡng sùng bái. vì vậy cũng tiến vào thần du đại thiên địa đây cũng là nàng người tín h vị càng ngày càng rõ ràng nguyên nhân trước kia đạm mạc là vì nàng không cách nào cùng chúng sinh tiếp xúc thành lập không được tình cảm quan hệ bây giờ tại trong thần du đại thiên địa nàng có thể như sinh linh một dạng hành tẩu mặt đất từ nàng thị giác nhìn lại bao la mờ mịt mặt đất m ê n h mông các tộc sinh linh hình thành m ê n h mông đại dương m ê n h mông cái kia liên tiếp sóng biển là sinh linh hành tẩu hình thành cường tráng cảnh nàng còn cảm thấy mới lạ huống chi mặt khác tín đồ thần du đại thiên địa lâm vào ồn ào bên trong một mực đợi đến tiếng chuông vang lên thiên địa lập tức yên tĩnh xuống kim quang từ trên trời giáng xuống những kia vẫn còn không trung tín đồ nho nhau rơi xuống đất c h i ề u bái cao cao tại thượng đạo tổ đạo tổ bị một viên hạo nhật che đậy khuôn mặt có thể càng là thần bí càng lệnh các tín đồ hướng tới bởi vì thấy không rõ đạo tổ khuôn mặt bọn hắn mới có thể não bổ ra bọn hắn trong lòng đạo tổ đó là hoàn mỹ không có bất kỳ khuyết điểm chư vị chuẩn bị nghe đạo đi Khương Trường sinh thanh âm vang vọng cả thần du đại thiên địa. Lần này hắn như trước chuẩn bị nói hồng mông đại đạo, không giống với trước đó lần thứ nhất. Bây giờ hồng mông đại đạo đã triệt để thành hình, hơn nữa hấp thu ba vị đạo tổ cảm ngộ, bình tĩnh có thể làm cho các tín đồ cảm nhận được trước đó chưa từng có tiên đạo. Mục tiêu của hắn là lại để cho mỗi một vị tu tiên giả đều có thể tìm hiểu r a thuộc về mình đạo, mà không phải là như đại thiên thế giới như vậy chẳng qua là bắt trước nắm giữ. Rất nhanh giảng đạo bắt đầu. nương theo lấy khương trường sinh tại trong thần du đại thiên địa giảng đạo tiên đạo chư thiên vạn giới đều bày biện ra các loại dị tượng đây là thiên đạo cùng hồng mông dung hợp sinh ra khí vận chi tượng khương trường sinh mở to mắt hắn chỉ nói trăm năm đạo nhưng lại trợ giúp tất cả tín đồ đạp vào lĩnh hội hồng mông đại đạo chi lộ hắn lần nữa nhìn về phía tiên đạo tương lai tương lai đã xuất hiện thật lớn cải biến đại đạo nguyên tổ những thủ đoạn kia đã biến mất khương tộc cùng thiên đình đều không có đi đến đại đạo này lối rẽ hắn có cái này tự tin lĩnh hội hồng mông đại đạo sau lại đi xem đại đạo liền chẳng có gì lạ đại đạo chỉ có thể để cho bọn họ lĩnh hội nào đó quy tắc mà hồng mông có thể làm cho bọn hắn sáng tạo mình muốn đạo thậm chí có thể là tập 3.000 đại đạo sở trường khương trường sinh lộ ra dáng tươi cười sau đó bắt đầu lựa chọn vị kế tiếp đạo tổ truyền thừa trí nhớ đợi hắn truyền thừa hết tất cả đạo tổ trí nhớ vậy hắn mới xem như kế thừa sinh tồn hệ thống hết thảy cái gọi là sinh tồn hệ thống chẳng qua là tiên đạo vì hắn lượng thân đính làm truyền thừa mà thôi dù sao kiếp trước hắn là nghiên cứu phát minh trò chơi tại hồng quân trong tay tiên đạo là một khối ngọc tại bá tổ trong tay tiên đạo là một kiện thần binh mà ở khương trường sinh trong mắt thì là sinh tồn hệ thống cũng là vì lại để cho người thừa kế tốt hơn tiếp nhận truyền thừa khương trường sinh lựa chọn lý nhĩ đạo tổ truyền thừa ý thức rất nhanh liền tiến vào trong truyền thừa lý nhĩ chính là hồng quân đại đệ tử đã từng mấy lần tham dự tiên đạo lượng kiếp trở thành Hồng quân phía dưới mạnh nhất thánh nhân Hồng quân tiên đạo tiêu vong sao hắn còn sống thậm chí tại hoang vu trong hư không một lần nữa sáng lập mới tiên đạo vì thúc đẩy này phương tiên đạo phát triển hắn thường xuyên hóa thân vào phàm giới tại lý nhĩ tu hành trải qua ở bên trong khương trường sinh thấy được hắn kiếp trước chỗ địa cầu khi đó đã là tiên đạo con đường cuối cùng chư thiên linh khí tán loạn địa cầu nhân tộc không cách nào tu tiên chỉ có thể nghiên cứu khoa học kỹ thuật tại lý nhĩ thị giác ở bên trong khi địa cầu sắp hủy diệt lúc hắn suy diễn một phen sau đó lựa chọn sử dụng một chút hồn phách tất cả đều thu nhập tiên đạo bên trong đây coi như là hắn đối với chính mình sáng tạo tiên đạo lưu lại một tia thương tiếc về sau khương trường sinh mới hiểu được nguyên lai địa cầu bên trong tiếp nhận tiên đạo trong truyền thừa tồn tại cũng không ít chẳng qua là người phía trước đều đã thất bại đến hắn lúc hắn cẩn thận đi lên một cái tiếc mệnh mà điệu t h ấ p con đường nếu như khương trường sinh thất bại sinh tồn hệ thống còn có thể thả ra mặt khác hậu tuyển giả ý chí tiếp tục tiếp nhận tiên đạo truyền thừa sáng lập tiên đạo nếu như nói tại lý nghĩ trước đó là tiên đạo mình lựa chọn người thừa kế cái kia lý nghĩ về sau tiên đạo truyền thừa chính là theo như lý nghĩ ý chí đến quyết định hắn t ự hồ đã chứng kiến chính mình sẽ thất bại cho nên mới phải làm ra như thế quyết định đằng sau đạo tổ có lẽ đều cho rằng chỉ có chính mình tu hành mới bắt đầu có trí nhớ của kiếp trước một mực làm làm bí mật không có truyền ra dù sao bọn hắn không có đạt tới khương trường sinh cảnh giới mở ra đạo tổ truyền thừa, truyền thừa hết lý nhĩ tu hành trải qua, khương trường sinh cảm khái vạn phần. Bá tổ sáng lập, hồng quân khoảng cách hắn quá xa, kiếp trước hắn là sinh tồn tại lý nhĩ tiên đạo trong thế giới, nhìn m ì n h quyền liêm thế giới hủy diệt, hắn có loại đạo không rõ nói không rõ cảm giác. Trần Quy Trần, đất về với đất, khương trường sinh sẽ không ngừng chân thở dài, chỉ sẽ mang theo đám tiền bối ý chí đá mài đi về phía trước. lý nhĩ tu hành trải qua so với hồng quân còn muốn dài rằng d ặ c nhưng cũng không buồn tẻ hắn tu hành cùng chúng sinh cùng một nhịp thở hắn ưa thích luận đạo ưa thích thu đồ đệ những kia tên quen thuộc xuất hiện ở khương trường sinh trước mắt lúc lại để cho khương trường sinh có loại chứng kiến lịch sử cảm giác hồng quân tu hành chính là tạo hóa chi đạo mà lý nhĩ tu hành chính là tự nhiên chi đạo sinh tồn hệ thống hạch tâm truyền thừa đạo pháp tự nhiên công bên trong lý nhĩ đạo pháp làm ra rất lớn tác dụng Khương Trường Sinh lần nữa nhìn về phía Tiên Đạo. Tiên Đạo qua đi hơn 100 vạn năm, Hồng Mông Đại Đạo lại để cho Tiên Đạo bay lên, Đại Thiên Thế Giới lại nhấc lên chiến loạn. Trước kia là Tiên Đạo bị vây công, bây giờ Tiên Đạo triển lộ ra nhanh v ố t của mình, bắt đầu trả thù những kia đã từng tổn thương qua bọn hắn đạo thống. Hồng Mông Đại Đạo bởi vì tu hành sinh linh càng ngày càng nhiều, tốc độ phát triển một mực ở tăng lên. Rõ rệt nhất chính là Khương Trường Sinh thực lực biến hóa. Khương Trường Sinh không cách nào trực tiếp nhìn trộm Đại Thiên Thế Giới. nhưng thông qua tiên đạo khí vận bên trong hết thảy có thể tổng kết ra tin tức đến cái kia chính là chống lại tiên đạo đang tại trở thành đại thiên thế giới chủ yếu càng ngày càng nhiều bá chủ đạo thống bắt đầu kết minh thậm chí có đại đạo thần linh đứng ra chỉ trích tiên đạo chính là dị số là đại thiên thế giới kiếp tại đây chút ít đại đạo thần linh dưới sự dẫn dắt khắp nơi đạo thống càng phát ra căm thù tiên đạo đương nhiên cũng có đạo thống muốn mượn cơ hội này chia cắt tiên đạo bây giờ tiên đạo cũng không phải là yên lặng vô danh đạo thống rất nhiều đạo thống đều bái p h ỏ n g tiên đạo, càng giải tiên đạo, bọn hắn càng sợ hãi, bởi vì tiên đạo chi pháp xâm la vạn tượng, bọn hắn đạo thống sinh linh tiếp xúc đến sau rất dễ dàng trầm mê trong đó. nghe được những kia đại đạo thần linh nhảy ra, khương trường sinh liền biết tiên đạo kế tiếp đem thời gian dài ở vào làm loạn bên trong, lấy tiên đạo cường đại trong thời gian ngắn rất khó bị diệt. vạn Phật thủy tổ đã thành tự u hỗn nguyên đại la kim tiên, hắn cùng với đạo côn lôn, quy ly võ t ắ c tiên thánh, khương nghĩa tại. cũng đủ để đối mặt tuyệt đại đa số phiền toái. Khương Trường Sinh tiếp tục lựa chọn đạo tổ truyền thừa, kế tiếp là Thái Thủy. Hắn hoài nghi Thái Thủy niết bàn thương cùng Thái Thủy có quan hệ, cái này suy đoán ở phía sau đến bị nghiệm chứng. Từ lý nhĩ tiên đạo bị diệt sau, đại thiên thế giới sinh ra đời, Thái Thủy sống ở đại thiên thế giới trong hư không, hắn cả đời này rất ngắn ngủi, hắn tiên đạo xa không bằng bá tiên đạo như vậy phồn vinh, càng không thể cùng Hồng Quân, Khương Trường Sinh tiên đạo so với. nhưng hắn tại đỉnh phong thời kỳ từng đặt chân qua nguyên thủy tại nguyên thủy bên trong đã lấy được một tia bổn nguyên khí tức cái này là thái thủy niết bàn thương khởi nguyên khi đại đạo ý chí hàng lâm thái thủy không cách nào chống cự hắn liền đem hy vọng ký thác tại thái thủy niết bàn thương bên trên hắn tự vẫn mà chết đem một thân đạo hạnh cùng tạo hóa dung nhập thái thủy niết bàn thương bên trên sáng tạo ra tiên đạo từ trước tới nay đệ nhất thanh đạo nguyên cực bảo cái này là thái thủy kết cục khương trường sinh trải qua về sau trong lòng nặng trịch. Mỗi một vị đạo tổ đều có vì tiên đạo lưu lại thứ đồ vật, khương trường sinh có thể lưu lại cái gì? Hồng mông, không được, ta không thể có ý nghĩ như vậy. Hắn nhất định thành công. Tiên đạo luân hồi, vô thủy vô chung, nhưng ở hắn nơi đây phải rãy rụa đạo trói buộc. sáng lập tiên đạo kia chính là hết thảy quy tắc, bây giờ chỉ có thể ở dưới đường kéo dài hơi tàn. đây không phải khương trường sinh có thể tiếp nhận. chương 779, chu thân chu hồn. trải qua thái thủy truyền thừa sau khương trường sinh quan sát tiên đạo xác định không có vấn đề sau liền tiếp theo đạo tổ truyền thừa mỗi một lần đạo tổ đều có thể lại để cho hắn trở nên mạnh mẽ hắn trở nên mạnh mẽ hồng mông đại đạo cũng sẽ tăng cường bây giờ hồng mông đại đạo đang tại diễn sinh bất đồng tạo hóa cũng làm cho tiên đạo trở nên thiên hình vạn trạng hồng quân lý nhĩ thái thủy bá tổ tiên đạo chi pháp cũng bắt đầu xuất hiện ở hiện tại tiên đạo lần lượt đạo tổ truyền thừa lại để cho khương trường sinh đạo hạnh càng thêm cao thâm m t chắc, mà hỗn độn chi hải chỗ thế giới tất bị hắn x ư n g là hợp đạo giới, hồng mông đại đạo bắt đầu có thể chống cự nguyên thủy thôn phệ, cứ theo đà này hợp đạo giới sớm muộn có thể độc lập tồn tại ở nguyên thủy bên trong như là đại thiên thế giới một giả thoáng chấp mắt tiên đạo qua đi ngàn vạn năm khương trường sinh lại truyền thừa 18 vị đạo tổ tu hành trí nhớ, đạo tổ tu hành truyền thừa tuế nguyệt dài ngắn không đồng nhất, tại sau này. không có một phương tiên đạo có thể tại thời gian chừng mực bên trên so ra mà vượt sáng lập Hồng Quân Tu hành Tuế Nguyệt đã nhiều năm như vậy Khương Trường Sinh giá trị con người đã đạt tới hơn 17 triệu ước thiên đạo hương hỏa giá trị tiến bộ cực nhanh phải biết rằng đại thiên thế giới mạnh nhất đạo niệm chi chủ giá trị con người cũng không cao hơn 100 t tỷ thiên đạo hương hỏa giá trị nhưng Khương Trường Sinh còn cảm thấy chưa đủ đối thủ của hắn là Đại Đạo Nguyên Tổ còn có vị kia đạo mặc dù đạo đã hóa thân thành Tam Tôn Đại Đạo ý chí nhưng lý trí nói cho hắn biết đạo một mực tại hắn tại cái nào đó địa phương quan sát nguyên thủy trò khôi hài đại đạo nguyên tổ bất quá là đạo khôi lỗi mà thôi bởi vì khương trường sinh truyền thừa chính là đạo tổ tu hành trí nhớ tự nghĩ ra mới tự vẫn sau mặt khác đạo tổ đều không phải là tại tu hành bên trong tự vẫn hắn không rõ ràng lắm những kia đạo tổ là bởi vì sao mà chết trực giác nói cho hắn biết tất nhiên cùng đạo có quan hệ một ngày này khi khương trường sinh đang tại cảm thụ tiên đạo lúc Quy l y hiện thân, hắn đã sớm tính toán đến nữ nhi muốn tới, cho nên chờ. Quy l y hiện thân tại Khương Trường Sinh trước mặt, nàng mặc một bộ dáng n g ũ sắc quần trắng, dáng người thướt tha, tóc dài bàn tại Ngân Phượng Ngọc Quan phía dưới, tuyệt mỹ dung nhan lộ ra đạm mạc, t h ầ n sắc giống như Khương Trường Sinh, phảng phất trong một cái mô hình khác đi ra. Phụ thân, tiên đạo kiếp nạn muốn tới, đây là ước lượng kiếp còn muốn đáng sợ kiếp nạn, là đại đạo đối với tiên đạo ác ý. Quy l y nói khẽ, ngữ khí bình tĩnh. nhưng ánh mắt của nàng đã để lộ ra lăng lệ ác liệt chi sắc. Những trong năm này nàng du đ ã n g tại tiên đạo khắp nơi bên trong chiến trường, được chứng kiến vô số đại thiên thế giới cường giả cũng được chứng kiến đại đạo thần linh tồn tại, nàng đã nhìn thấu tối tâm bên trong có một cỗ lực lượng tại điều khiển cái gọi là đại thế, cái gọi là đại đạo kia sau lưng tất nhiên có dấu nào đó ý chí, thực sự không phải là tuyệt đối công nghĩa ý chí mà là cùng loại với sinh linh tự mình ý chí. Khương Trường Sinh nhìn xem quy ly. Đạo, ta không thể quay về ít nhất bây giờ trở về không đi tiên đạo giao cho ngươi tới thủ hộ tốt chứ nghe vậy quy ly cũng không có kinh ngạc mà là hỏi là cái gì kiềm chế ngài ánh mắt của nàng bất thiện mà lườm hướng phương xa đố phạt đang tại tu tiên đố phạt toàn thân run lên không dám tới đối mặt chẳng biết tại sao hắn cảm giác cảm thấy này nữ đối với chính mình có rất lớn ác ý phảng phất nghĩ thôn p h ệ hắn một dạng loại cảm giác này hắn chỉ từ đại đạo nguyên tổ trên người cảm thụ qua ta với tư cách tiên đạo đạo tổ cùng đại đạo ý chí cuối cùng một trận chiến sắp đến nơi mà đại thiên thế giới chính là chúng ta đánh cờ cuộc đợi ta trở lại tiên đạo một khắc này cái kia chính là ta có tin tưởng đối phó đại đạo ý chí thời điểm đối mặt nữ nhi của mình khương trường sinh rất thẳng thắn thành khẩn quy l y nghe xong trầm mặc một lát đạo phụ thân ta sẽ thủ hộ tốt tiên đạo tận khả năng vì ngài tranh thủ thời gian dứt lời nàng liền biến mất. Khương Trường Sinh không có ngăn trở, hắn cũng dự cảm đến Đại Đạo Nguyên Tổ Bộ Pháp càng ngày càng gần. Đại thiên thế giới đến tột cùng có bao nhiêu đạo thống? Tại hắn đột phá trước căn bản không rõ ràng lắm. Hơn nữa vô lượng chi chủ tồn tại. Khương Trường Sinh cảm thấy Đại Đạo Nguyên Tổ hành động lúc đại biểu cho hắn có lòng tin tiêu diệt tiên đạo. Khương Trường Sinh hít sâu một hơi, tiếp tục lựa chọn đạo tổ truyền thừa. Truyền thừa nhiều như vậy đạo tổ tu hành trải qua, hắn đã ý thức được một điểm. khi hắn sáng tạo ra tạo hóa đạo chủ cảnh giới này lúc sinh tồn hệ thống cũng chính là tiên đạo đã triệt để tán thành hắn cái gọi là đạo tổ truyền thừa chính là tiên đạo đối với hắn trợ lực hy vọng hắn có thể trợ giúp tiên đạo hoàn thành cứu rỗi kế tiếp vô luận phát sinh tình huống như thế nào khương trường sinh đều truyền thừa hết tất cả đạo tổ tu hành trải qua khi đó hắn mới thật sự có lực lượng đi đối mặt đạo không sai là đạo không phải đại đạo nguyên tổ Khương Trường Sinh lần này lựa chọn đạo tổ tên là Thiên Độ đạo tổ, một vị cũng không có tại hiện nay Đại Thiên Thế giới lưu lại truyền thuyết tồn tại. Đại La Tiên Vực, đạo môn, bát quái cung, đạo côn lôn mở to mắt, cao mày, nhẹ giọng tự nói đến. Tại hắn trong hai mắt phản chiếu ra từng đạo từng đạo đáng sợ thân ảnh, đạp trên hừng hực liệt diễm đi tới tại vô số đáng sợ thân ảnh sau lưng là một tôn so với Đại La Tiên Vực còn muốn to lớn c ự ảnh, giống như Đại Thiên Thế giới lúc ban đầu sinh ra đời ma thần. giờ phút này đang có một chi cường đại đạo thống đang tại tới gần trung yên à không còn có càng mạnh hơn nữa tồn tại ở phía sau đạo côn lôn lầm bầm lầu bầu hắn quay đầu nhìn lại nhìn thấy phương tây sáng lên phật quang hắn nhịn không được cười lên một tiếng hắn vị sư đệ này thật đúng là kềm nén không được tính cách hắn chậm rãi đứng dậy ánh mắt trở nên lăng lệ ác liệt tiên đạo chi kiếp đã tiếp tục hơn một nghìn vạn năm tất cả lớn nhỏ tranh đấu nhiều vô số kể nhưng hắn cảm thấy trước đó chưa từng có giết đang có vượt qua hơn vạn phương không trên trăm muôn phương đạo thống đang từ bốn phương tám hướng bức hướng tiên đạo cổ xưa đại đạo thần linh dĩ nhiên thức tỉnh những kia núp trong bóng tối không chết người đã bị đại đạo đầu độc nghĩ muốn cầm tiên đạo lập công chuộc tội những kia cùng tiên đạo đều là cừu non đạo thống vì trong lòng vọng tưởng dĩ nhiên điên cuồng đạo côn lôn thấy không chỉ là kiếp còn là một hồi đại thiên thế giới chúng sinh bi kịch nhưng vô luận như thế nào bi kịch ở bên trong lập trường là tồn tại lập trường của hắn chính là thủ hộ t i ê n đạo, bất luận cái gì xâm phạm người cũng làm chu. Cùng lúc đó, thiên đạo khí vận phạm vi khu vực biên giới, nơi đây khoảng cách đại la tiên vực trọn vẹn cách xa nhau 20 i phiến hư không lĩnh vực. Một đoàn hắc khí hàng lâm ngưng tụ ra khương nghĩa thân ảnh. Khương nghĩa cầm trong tay thần qua, mặt không biểu tình nhìn qua hắc ám chỗ sâu. Hắc ám đại đế, lượng kiếp chi chủ trong truyền thuyết khương tộc người mạnh nhất, thiên đạo thánh nhân, khương nghĩa. ta đã sớm muốn cùng ngươi đối với quyết. một đạo âm thanh lạnh như băng từ hắc ám chỗ sâu truyền đến, khủng bố sát ý dĩ nhiên tập trung khương nghĩa. khương nghĩa nâng lên thần qua, chỉ phía xa hắc ám chỗ sâu, âm thanh lạnh lùng nói: xâm chiếm tiên đạo người, chu thân chu hồn. oanh! một cổ khủng bố khí thế từ khương nghĩa trong cơ thể bộc phát, hắn trên chán đại đạo chi nhãn đi theo mở ra, bắn ra ra làm cho người ta sợ hãi ánh sáng lạnh chiếu dọi hắc ám. trong bóng tối hiển lộ ra tam tôn kinh hãi cự ảnh. giống như người giống như ma người mặc trọng giáp riêng phần mình cầm trong tay đại đạo thần binh không sai cùng thần qua giống nhau đại đạo thần binh đại chiến hết sức căng thẳng khi khương trường sinh lần nữa mở mắt lúc hắn cảm nhận được chính là chúng sinh khó khăn đại đạo lực lượng đột kích lại để cho tiên đạo nghênh đón trước đó chưa từng có hạo kiếp thậm chí vượt qua lượng kiếp vô số tu tiên giả đã chết tại đạo thống chi tranh bên trong các đại công đức giáo phái đệ tử một đời lại một đời lao tới chiến trường bao nhiêu đạo thống bị tiên đạo tiêu diệt nhưng có càng nhiều đạo thống đột kích điều này làm cho tiên đạo đại năng đám bọn họ hơi khiếp sợ không nghĩ tới đại thiên thế giới cất giấu nhiều như vậy đạo thống các phương hướng đều có đại đạo thần linh cổ xưa cường giả đột kích vĩnh hằng thần tôn đã không phải là vô địch cường giả danh tự vĩnh hằng trí thượng đạo niệm chi chủ liên tiếp gạt hái lại để cho đại thiên thế giới chúng sinh biết được hai cái này cảnh giới danh hào khương trường sinh thở dài một tiếng tiên đạo đang tại trải qua không có hắn tương trợ hạo kiếp. bất quá đây cũng là đạo thống phải qua đường chân chính cường đại đạo thống không phải chỉ dựa vào một người đỗ phạt thấy hắn mở mắt truyền đến thanh âm tên kia tại hành động ta có thể cảm nhận được hắn tại tới gần hỗn độn chi hải thật sự là kỳ quái trước kia hắn đều không thể làm được trình độ như vậy khương trường sinh đáp điều này nói rõ ta mang cho đại đạo uy hiếp vượt qua dĩ vãng tất cả tiên đạo đỗ phạt không có nghi vấn hắn cũng có dạng này cảm thụ Hồng Mông Đại Đạo dạng này tạo hóa hắn thấy quả thực không thể tưởng tượng. Hồng Mông Đại Đạo hoàn toàn là 3.000 Đại Đạo tập hợp thể, thậm chí còn có được càng nhiều nữa tạo hóa huyền diệu. Nếu như hắn thật có thể giết này giới đến, ngươi có thể có tin tưởng. Đố phạt tò mò hỏi, tâm tình của hắn ngược lại là đã để nằm ngang. Khương Trường Sinh không có trả lời, mà là tiếp tục đạo tổ truyền thừa. vô luận như thế nào, hắn phải tiếp tục trở nên mạnh mẽ. Tiên đạo chỉ cần đến hơi thở cuối cùng. vô luận có bao nhiêu hy sinh hắn đều có thể ngăn cơn sóng dữ. Sau này đạo tổ truyền thừa đồng dạng ngắn ngủi, đại bộ phận đạo tổ tu hành tuế nguyệt cùng bá tổ không sai biệt lắm, đều là bản thân tu được tung hoành thực lực vô địch phía sau mới sáng lập tiên đạo. Khương Trường Sinh không cách nào chứng kiến bọn hắn con đường cuối cùng, nhưng theo lần lượt đạo tổ truyền thừa, hắn đối với bản nguyên lý giải càng ngày càng sâu. Tiên đạo nghênh đón trước đó chưa từng có hắc ám tuế nguyệt, thậm chí xuất hiện đại la kim tiên vẫn l c thảm kịch thiên đạo dên gì. vốn nên bất tử bất diệt siêu thoát hết thảy đại la kim tiên tại đối mặt đại đạo lực lượng cuối cùng khó thoát thân t ừ đạo tiêu kết cục điều này cũng làm cho tiên đạo càng thêm điên cuồng vị kia đại la kim tiên là ở mấy vị đạo niệm chi chủ vây công dưới tình huống vẫn lạc điều này làm cho vây công tiên đạo đạo thống đám bọn họ chứng kiến hy vọng tiên đạo đã tao ngộ đến từ qua đi hiện tại tương lai chờ bất đồng duy độ tiến công đại la tại hàng tỷ thời không bên trong ác chiến tiên đế tại tiên đạo biên giới chinh chiến mặc dù thương vong vô cùng nghiêm trọng nhưng tiên đạo nội tình hùng hậu vô số tân sinh người bước trên tiên đạo kế thừa tiền bối ý chí thẳng đến ngày đó tại đạo môn chỗ lĩnh vực trên chiến trường xuất hiện một cỗ thần bí thi thể hắn một người độc chiến đạo môn thứ năm mạch ngàn vạn tu sĩ từ ba vị đại la kim tiên gần trăm vị đại la thần tướng hơn một ngàn đại la siêu thoát dẫn đầu thứ năm mạch đều vẫn l ạ c một trận chiến này kinh động toàn bộ tiên đạo tiên đạo lần thứ nhất cảm nhận được sợ hãi đạo côn lôn suy diễn bát quái được coi là vị trí của đối phương võ tắc tiên thánh tự mình tiến đến báo thủ kết quả bị trảm diệt thân thể cũng may hắn là thiên đạo thánh nhân thiên đạo bất diệt hắn liền không vong hắn đến là hắn đ o ạ đạo lạnh run sợ hãi đến cực điểm giờ phút này nó đang quỳ gối trước tử tiêu cung cái chán kề sát đất tử tiêu cung cửa chính mở ra bạch kỳ đi ra nàng mắt nhìn xuống đ o ạ đạo nếu mày hỏi ngươi tại sợ ai đoạn đạo ngẩng đầu mặt mũi tràn đầy sợ hãi nói: chu diệt đạo môn thứ năm mạch thần bí thi thể chính là ta chủ nhân huyền diệu đạo tổ thi thể ta trước đó cùng đạo tổ nhìn qua ngài có thể hướng hắn chứng thực ta có thể cảm nhận được khí tức của hắn cách đại la tiên vực càng ngày càng gần.